Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megaphone.vn. Mời các bạn lắng nghe phần 5 của câu chuyện kinh dị Đất độc. Chuyện cậu D chưa qua được ít lâu thì vài tháng sau đến lượt bà ngờ. Bác ngờ là con dâu bà trẻ Tức chị gái bà ngoại tôi Nhà bác sát vách nhà tôi Cách mỗi bức tường Phân ranh giới mảnh vườn Bác ngờ còn trẻ lắm Cách đây 9 năm Bác vừa lấy bác hắt Con bà trẻ tôi Và dọn về khu này sống Đêm trước khi xảy ra chuyện Mấy con chó trong làng Cứ sủa nhạc lên Nhưng trong sủa không thành chuỗi Mà cứ gâu, hu, gâu Bà tôi bảo, chó cắn, một tiếng là ma, ba tiếng là người. Mắt loài chó có thể nhìn thấy âm khí và tả ma. Nếu cứ sủa thành chuỗi dài thì chắc chắn nó đang đuổi người. Nhưng nếu cứ tiếng một cách nhau như thế, có nghĩa là đang sủa ma. Đêm đấy là cuối tuần, tôi ngủ lại bên gia lâm như thỉnh thoảng mọi khi. Tầm quá một giờ bỗng bọn chó quanh nhà sủa nhặn lên. Từng tiếng một, con nào cũng gầm gừ sợ sệt. Một lúc sau, phía nhà bà trẻ tôi rậm dịch tiếng người la hét. Tiếng trả, tiếng kêu khóc. Biết có chuyện chẳng lành, tôi gọi thằng em họ dậy. Hai anh em chạy ra. Trong ánh đèn tròn vàng vàng, Dây bác ngờ Đang cố bám vào sợi dây Treo trên cánh hồng bì Đầu cố chúi vào cái nút thắt Còn ba trẻ tôi cùng hai bác khác Đang cố kéo chân bác ngờ ra Vừa kéo vừa khóc Bác ngờ tóc dài Để xóa Cố cắm đầu qua cái dây treo trên cành cây Mồm gầm ghe Chứ không phải nói ra thành tiếng Điều kỳ lạ Là ba người giữ chân bác ngờ Kéo ra mà vẫn không lại bác ngờ cứ đung đưa báo một cái thòng lọng rít ra những tiếng lạnh cả sống lưng. Cái chao đèn ngoài sân trước gió cứ rung bẩn bật đảo qua đảo lại. Ánh sáng chói mờ chỗ tỏ, khắp sân là tiếng khóc, tiếng chửi bới và tiếng chó ư, ư tạo nên cảnh tượng rất quái dị. Lúc này, bà ngoại tôi cùng các cậu cũng chạy sang. Buổi đêm gió to Tóc bà Ngờ để xóa che kín mặt Dãy ruộng cố chui đầu vào thòng lọng Cậu đê trèo lên ngọn cây cắt dây Bác Ngờ ngã úp đầu xuống sàn gạch Dỉ máu Bà ngoại tôi chậm chậm bước đến chỗ bác Ngờ nằm sấp Phén tóc ra Bất ngờ Cả cái đầu bác Ngờ quay ngược lại Dù người vẫn nằm trong tư thế sấp Cái đèn vàng đung đưa hắt ánh sáng vừa đủ Để nhìn rõ mặt bất ngờ Căng phảnh Hai hốc mắt ti hí khép kín Vết máu chảy dì xuống từ đỉnh đầu Tóc lòa xóa khắp mặt Miệng bất ngờ nhai rào rào cái gì đó Nhìn thấy bà tôi Bất ngờ nhuền miệng cười Để lộ ra cái chân ếch còn dãy ruộ Tất cả mọi người hét toán loạn Chạy rạt cả da Bác Ngờ lại lồn cồm bò dậy Với tìm cái dây Bà tôi hô hào mọi người cho chắc Bác Ngờ lại Đem nhốt dưới gầm bàn thờ Bà bảo Bác Ngờ mới vẻ đất này Chưa cúng bái Thần linh thổ địa chưa quen mặt Nên bị ma quỷ bắt dụ Con này là ma thấp cổ Trước đó bị treo cổ chết Giờ bắt phía người Rủ ra treo cổ cùng nó Nó hay bắt người ta ăn cóc hoặc ếch sống, để càng tây dại hoặc chết vì độc Số bác ngờ còn cao nên người nhà phát hiện ra. Bà tôi lại dò dẫm tìm đủ ba nén hương lụi, thêm cái dao sắc quạt trầu và một quả trứng luộc. Bà với bà trẻ cũng bái đến 2 giờ sáng thì bác ngờ tỉnh. Lúc này cả nhà hớt hải đưa bác ngờ đi rửa ruột. Giờ bác ngờ vẫn sống vui vẻ cùng bác hát, nhà ngay sát vách nhà tôi. Mời các bạn lắng nghe phần 6 của câu chuyện kinh dị Đất Độc. Câu chuyện thứ 8 Quái vật sông Hồng Theo lẽ thường tình Con người sống tại nơi nào Thì cũng mang trong mình nỗi sợ Về một điều mơ hồ ở nơi đấy Đối với dân sông nước và vạn chài Nỗi sợ hãi lớn nhất Chính là Hà Bá Hà Bá là gì không ai biết Nhưng theo các cụ xưa kể Thì đó là thần Được trời cử làm quan cai quản khúc sông Theo đó, dân chài sinh ra tục thờ Hà Bá, cầu cho những chuyến câu, mẻ lưới được thuận lợi. Cuộc sống trên thuyền nay đây mai đó được yên ổn và không bị yêu ma quấy nhiễu. Dần dần, họ hình thành những giao ước ngầm, bất thành văn để thỏa hiệp với Hà Bá. Người sắp chết đuối, dù có vẫy vùng gào thét hay là người thân chăng nữa, thì người làm nghề sông nước cũng không bao giờ được cứu. Nếu cướp người đó ra khỏi tay Hà Bá, cả nhà họ sẽ phải đền mạng. Dù sao, đây cũng chỉ là một hủ tục. Trong câu chuyện này, tôi xin phép không đề cầm đến. Vì đối với người làm tôi, có một thứ còn đáng sợ hơn Hà Bá, được viết với cái tên Thuồng Luồng. Cách đây chừng một năm, trên báo mạng có viết về một loài rùa khổng lồ... sống trên sông Hồng ngày trước. Chúng cứ mất dần cho đến khi chỉ còn một con rùa sống trên bãi giữa. Con rùa này mai to bằng cái phản đèn chũi hay lên bờ cắp trâu tha sông ăn. Dân ven làng sợ lắm, tìm cách trừ nó. Đuổi đánh một thời gian cho đến một khi mũi lao ghim chúng vào người. Con rùa mới bơi ngược dòng biến mất. Người ta nói Con rổ đấy sợ, lại bị dân truy đuổi nên trốn mất. Nhưng với ông bà và người làng tôi thì mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cách đây khoảng hơn 10 năm, hồi ông tôi còn sống. Ngày ấy ông vẫn ra sông tắm nhưng không còn khỏe như trước. Ông là dân bờ bãi từ nhỏ, gan dạ, cường tráng nhưng cũng tuyệt nhiên kiêng cữu. Tránh động chạm đến thần thánh Hay loài ma nam ngoài sông Đều như đếm Sáng tinh mơ 6 giờ ông tôi ra bơi Đến tầm 6 rưỡi 7 giờ kém là về ăn sáng Mọi thứ cứ thế lọc đi lặp lại Cho đến một ngày Hôm đấy Cả nhà cậu đê Cậu xe đi vắng Dì Tê làm ở Hà Nội Nên nhà chỉ có ông bà 8 giờ sáng Không thấy ông về Bà tôi hốt hoảng đi tìm Bà biết chắc Ma không mắt ông Vì vía ông rất nặng Chỉ lo ông bị trúng gió Mà ngã xuống nước Thì không biết thế nào Chạy ra bờ sông Bà thấy ông tắm ở giữa sông Tay chân vẫn kỳ cọ bình thường Bà cất tiếng gọi ông vào Nhưng không thấy trả lời Ông vẫn thản nhiên tắm Bà bước đến gần hơn Sát bờ sông Định bụng gọi to cho ông nghe thấy Lúc này Bà mới phát hiện ra một điều kinh hãi Chỗ ông đang tắm cách bờ tầm chục mét Nước sâu quá đầu Nhưng ông vẫn nhô nửa người lên Hai tay kỳ cọ Như đứng trên một vật gì đấy Sưỡng sờ một lúc Linh cảm chẳng lành Bà cất tiếng hết thất thanh Ông giật mình quay lại Chúi người ngã bổ ra sau. Chỗ ông đứng gợn thành một dài sóng kéo dài, Nghe quả một tiếng rất lớn. Ông vẫn tỉnh táo hoàn toàn, Bơi về bờ. Ông kể bơi ra đến đoạn sông như mọi khi, Đang định ngụp mấy cái rồi về, Thì tự nhiên, Chân ông, Lần được hòn đá trơn nhẵn, Rộng khoảng một mét nhô lên, Ở đáy. Rồi chẳng hiểu sao, Ông tôi lại đứng lên hòn đá ấy Tắm rửa bình thường Cảm thấy trong người mơ mơ tỉnh tỉnh Bà bảo ông tắm sông được hơn 2 giờ rồi Nhưng ông không tin Vì ông mới chỉ đứng lên đấy được một lúc Chưa được 10 phút thì thấy bà gọi Bà nói Lúc ông ngã nghe tiếng quảp rất to Và sông gợn sóng kéo dài kỳ lạ Ông bà hoàng quá cùng nhau về thẳng Đi hết cầu Trương Dương Qua ngã từ Ngô Gia Tự đường Lâm, đoạn khu đô thị Việt Hưng là làng rắn lệ mật. Ở cái đất này, rắn nhiều vô kẻ, giữ và có mặt ở khắp nơi. Từ xưa, làng lệ mật đã nổi tiếng với đặc sản rắn. Dân lũ lượt kéo đến thưởng thức, làm ăn phát đạt vô cùng. Người ta cất nhà, tậu xe, xây đường lớn cũng từ mạng rắn mà ra. cũng từ đó mà sinh ra lắm chuyện kỳ dị ngoài những con trâu con bò đột nhiên mất tích hay có những tiếng động dột dạt lúc nửa đêm ngoài làng hồi đấy bên phía quê tôi còn nhiều cây cối dần cử thưa thớt chứ không náo nhiệt như giải phố Nguyễn Văn Cử bây giờ dân sợ mời thầy bên làng tôi sang xem thầy làng tôi sang coi qua một vòng trong làng biết có chuyện là khu này đã có một cái tinh lớn. Thầy Bèn lập đàn, lấy máu châu bò đổ một đường ra sông, rồi tế 49 hình nhân ngoài đó. Tối đến, cả làng nhà cửa đóng kín mít. Đến nửa đêm nghe tiếng rột roạt rất nhanh và mạnh, cả tiếng rít xè, xè lẫn trong gió. Sáng ra, vệt máu bò hôm trước lằn nguyên vết, đất bị cài giới ra đến tận ngoài sông. Ông thầy Lĩnh Tiền Rồi ra về 10 ngày sau Người ta tìm thấy xác ông thầy Trên bờ đê làng Gãy hết sương cốt Máu trào ra từ mũi Miệng, tay tong tỏng Hai mắt đã bị nổ nát bét Từ đấy trở đi Ngoài bờ sông làng tôi Hay nghe tiếng ỉ quạt Lúc nửa đêm Hồi con bé Mẹ tôi hay xin nước gạo ngoài Hà Nội Về nuôi lợn Đường xã hội ấy thưa thớt Mẹ tôi lại hay đạp xe về muộn Có một sẩm tối Đang thong rong đạp xe trên cầu Long Biên Mẹ tôi thấy một gợn to dưới mặt sông Mẹ kể Năm đấy Nước lên cao Cách mặt cầu chưa đầy 5 m Dừng xe nhìn kỹ Mẹ tôi tá hỏa nhận ra Dưới cái gợn đấy Sát mặt là bóng một con rắn cực kỳ lớn Đen xì Đang bơi từ từ về phía làng tôi Mẹ bảo chẳng ước lượng được nó dài bao nhiêu mét Vì lúc đấy còn bé Với lại hoảng quá nên chẳng nghĩ được gì Chỉ nhớ nó dài lắm Lúc trồi lúc lặn Đầu có cái sừng lớn màu đỏ Mẹ tôi đứng chố mắt nhìn Được một tèo thì nó lặn xuống ấy sông Tết năm ấy Cả nhà tôi đi chùa trong làng Sư ông là người cao tuổi sống ở làng Từ khi còn là một chú tiểu bé con Bà tôi đem chuyện hỏi sư ông Sư mặt đam chiêu một lúc lâu Rồi bảo ra bản nước ngồi nói chuyện Sư kể Từ cái năm thầy Pháp kia đi trừ tà Cái tình đấy theo về làng Trả thù ông thầy Pháp Vì làm nó mất chỗ kiếm ăn Đấy là cái tinh rắn Do oan khí của rất nhiều con rắn Bị giết ăn thịt hợp lại Lâu dần Nó thành ma ngoài sông Con này ngủ dưới đáy sông Ăn xác người chết trôi Hoặc bắt trộm trâu bò ven bờ Con rắn này to và khỏe vô cùng Nhưng không bắt người bao giờ Sư bảo Có lẽ tại thành hoàng làng mình thiêng Và yểm ngoài bãi Nên yêu ma không phạm được vào trong Những con rùa khổng lồ ngày xưa Chắc đã bị con này cuốn chết Hay bị ăn thịt Điều này sư khẳng định Bởi từ sau năm con tinh này về Loài rùa ở sông cứ mất dần rồi tuyệt diệt Cái ụ Ông ngoại tôi đứng lên Là lưng nó Nó muốn dìm chết Hoặc bắt ông Nhưng vì vía ông nặng quá Là dân thổ địa của làng Lại có bà tôi ra gọi kịp Tên chưa làm được gì Bây giờ Mỗi khi về quê Qua cầu Lúc nào tôi cũng nhìn xuống sông Nước vẫn cuộn Những vẹt đỏ dập dành mời các bạn lắng nghe phần 7 của câu chuyện kinh dị Đất độc. Câu chuyện thứ 9. Con Linh. Con Linh là em họ tôi. Con gái cả của cậu D. Dưới nó là con Liên. Con Linh sinh năm 86, tuổi hồ sinh giờ dần. Mẹ tôi bảo con gái sinh giờ dần là sướng và gặp may mắn, nhưng cũng có nhiều chân chuyên chuyên Con Linh càng lớn thì càng xinh Năm nó 18 tuổi Cao giáo trắng chẹo Mặt mày sáng sủa Thế nên mấy thằng con trai thường hay sang chơi Lúc thì con cà con kê Lúc thì rủ đi chơi Hay mua quả bánh đến tặng Nó chẳng đáp lời ai Cũng chẳng nói ra nói vào gì cả Các anh lại càng cố cưa cầm rình mò Cậu để đuổi hết Đuổi thẳng cổ Vác gậy ra đuổi Cậu tôi ghét nhất là bọn con trai hay Lê La làm phiền con gái cậu ôn thi đại học. Nhất là mấy anh ăn mặc không lịch sự, đóng thùng và đặc biệt là không biết tắt máy dắt xe khi vào đến cổng. Nó ôn thi đại học mà như bị giam lòng. Sáng trưa chiều tối ăn gì, làm gì, cậu mở lo hết. Chỉ việc vác xác ngồi ôn bài. Anh em tôi sang cũng chỉ nói chuyện được dăm ba câu cậu lại cắm cẩu. Nó gần như bị nhốt trong phòng, cắm đầu vào đống sách vở cao bằng đầu nó. Cậu tôi bảo, nó mà trượt đại học thì bọn kia chết hết vì cậu. Tôi nào nó cũng đều đặn trong đèn, học từ 7 giờ đến 12 giờ rồi đi ngủ. Hồi nhà dì chưa xây, mỗi lần sang tôi đều ngủ ở phòng cạnh phòng nó. Tôi kém nó 1 tuổi, ham chơi Thế nên thấy con bé học vậy cũng hơi hòa Đều đặn như đêm Nó học đến nửa đêm thì thấy tắt đèn Phòng con Linh ở tầng 2 Phía sau là một vườn khế rất rộng Được ngăn cách với đường ra sông Bằng một bức tường gạch loang lổ Con Linh kê bản học nhìn ra sông Qua vườn khế Nhưng nó chẳng mở cửa sổ bao giờ Nó đặc biệt nhát chết Sợ ma Và có lẽ cũng là một trong số những đứa hiếm hoi Ở làng tôi không biết bơi Con Linh chăm chỉ và rất thương bố Cậu tôi bảo gì nó cũng nghe Không bao giờ cãi Dù có phải cắn răng cố gắng Nó cũng làm Cậu tỏ ra yên tâm về nó lắm Tối tối lên kiểm tra 7 giờ con gái đóng cửa trong đèn Thế là yên tâm xuống ngủ Nhà cậu đê cầu thang Nằm ngoài hành lang tầng 2 Thế nên hai tầng biệt lập hoàn toàn Không trung trạ cửa nèo gì cả Con Linh ngủ dưới tầng 1 Tầng hai dành hoàn toàn cho con Linh ôn thi Để chống một phòng bên cạnh Con Linh càng ôn càng gầy mòn Thế nhưng chỉ trong một tuần liên tục Nó giảm cân thấy rõ Người gần như da bọc xương Mặt thì xanh sao đờ đẫn Cậu mỡ thương quá Chăm chăm bồi bổ nhưng không lại Nó càng lúc càng héo hon Hỏi thì không đát cứ lầm lì Mẹ tôi bảo Có khi cậu nên xem lại Em học nhiều quá đâm ra sỉ chết Hoặc tự kể thì khổ thân Cậu đề lo lắm Tối đấy Cũng như mọi hôm Bảy giờ cậu tôi lên tầng 2 Thì nó đã trong đèn học tới lúc nào Cậu lại yên tâm đi nằm Nhưng chẳng hiểu sao đêm đấy trở gió Cái lưng dở trứng Đau quá Làm cậu không sao ngủ được Nhìn đồng hồ thì mới gần 12 giờ. Cậu nghĩ bụng. Thôi, lên bắt con bé đi ngủ, không mai lại mệt. cầu thang lên tầng 2 lát đá và khá cao. Do cơn mưa ban tối, trở lên trơn trượt. Cậu tối cứ dò dẫm từng bước lên chỗ cửa phòng con Linh sáng đèn. Cậu lên đến nơi, mở hé cửa ngó vào cho con Linh đỡ giật mình. Con Linh không còn ở đó. Hai cánh cửa sổ mở toang Nước mưa hắt vào ướt cả quyển sách Ra ngoài sân tối ôm như mực Mưa lâm thâm Nhà cậu tôi đến tối là đóng cửa biệt lập với các nhà khác Lại nuôi hai con chó rất khôn Cứ có động là sổ Nhưng tuyệt nhiên không thấy tiếng gì Đèn nhà bếp và phòng tắm cũng im ỉm Bất chợt Có tiếng gì rào nói chuyện với vườn khế Cậu trùn hẳn lại, gión rén bước ra hành lang ngó xuống vườn. Cậu tôi thấy con Linh đang lầm bầm cạnh một góc khế. Phía trước nó là bóng một người đen xì đang úp mặt vào góc tường. Cái bóng đứng im, không cử động gì cả. Còn con Linh cứ rủ rỉ liên hồi. Cậu D hét lên một tiếng. Linh! Con Linh giật mình rồi ngã lăn ra đất Một chàng cười dẽ lên sắc lẻ Chỗ cái bóng đứng giờ chẳng còn gì Sáng hôm sau Bà tôi bôi dầu đánh gió một lúc Con Linh mới tỉnh Nó chẳng hiểu tại sao lại bị sốt và nằm đây Bà gặng hỏi thật lâu Thì nó nhớ Nó bảo cách đây một tuần Nó vẫn ngồi học như mọi khi Bỗng có tiếng cọc cọc ở cửa sổ Như có người cầm đá ném. Nó sợ lắm, toàn gọi cậu đê. Thì dưới vườn khế có tiếng gọi thì thầm, nhưng nghe rất rõ. Linh, không hiểu sao. Nó đứng lại và đi ra phía bàn học dù vẫn tỉnh táo. Cái tiếng đấy lại cất lên lần nữa. Làm nó biết chắc không phải nghe nhầm tiếng gió. Linh, bất giác nó ơi! Thế rồi cửa sổ mở ra Có bàn tay một cô gái bám lấy chấn xong mà đu lên Nó không nhớ mặt Nhưng bảo trông rất quen Chẳng hiểu sao nó không thấy sợ Mà lại cầm tay cô gái Bàn tay đấy rất nó chui qua khe cửa sổ Rời xuống vườn Rồi cô gái bắt nó hát Một lúc lâu sau Cô gái ghé vào tay nó thì thầm Mai tao lại tìm mày nữa nhé Rồi dắt nó đu qua khe cửa sổ vào lại phòng Sáng ra nó chẳng để ý thấy gì khác Cậu tôi hỏi Thế còn bóng đen đứng im quay mặt vào tường là thế nào Và cả chàng cười the thế Nó khăng khăng bảo chỉ có cô gái kia Khóc như mưa rụng ngất liệt Nhà tôi hoảng quá Bà thở dài đi xuống bàn thờ Cả sáng hôm đấy Bà cấm cả nhà xuống vườn khế Một mình làm gì đó ở góc tường Đến giữa trưa bà lên Mặt xanh sao bảo Từ giờ Nó sẽ không bị quấy nữa Rồi trở về buồn dưới Quả nhiên từ đợt đấy trở đi Con Linh không còn vàng vọt nữa Cậu tôi Cũng đem gỗ chặn hết các cửa sổ lại Không thể mở ra Cho đến một ngày khác Mời các bạn lắng nghe phần 8 của câu chuyện kinh dị Đất độc. Câu chuyện thứ 10 Con bạn học. Con Linh ôn thi chăm chỉ và miệt mài, nhưng cái ốm đấy làm nó suy hoàn. Cô MD vẫn cố chăm bẵm. Bố mẹ tôi nâng sang chơi hơn, dúi cho nó mấy hộp Ensure tầm bổ. Một tháng gần thi, nó vùi đầu vào học, cố quên đi mọi thú vui hàng ngày. Họa hoăn lắm thì ngồi xem tivi được râm 10 phút. Nhưng mà con linh chuột thiếu một điểm để vào nông nghiệp, nó cũng chẳng đăng ký cao đẳng. Ngày biết tin, con linh phát bệnh ốm cả tuần, khóc lóc, chán thì lại lăn ra ngủ. Đến bữa, cậu mang cháo lên mịn chịu ăn chút đỉnh. Cái thân thể gầy gò của nó lại càng được thể suy sụp Người tông teo Mắt trúng thâm quẩn Thế nhưng Con Linh vẫn đẹp Mắt nó buồn Và lúc nào cũng ngấn nước như trở khóc Cái tuần con Linh ốm Nó như một người khác Lúc tỉnh lúc mê Lúc khóc lóc vật vã Lúc lại cười làm nhà một mình Có đêm Cậu mở tôi đang ngủ thì con Linh đứng dậy bảo Ngoài bãi có cái đám ma to lắm Nhưng sao lại đưa giờ này Cậu tôi chẳng nói gì Đuổi nó lên gác bắt đi ngủ Sáng hôm sau trong làng có người chết thật Tiếng kèn in ngõi re re khắp nơi Ngày đưa quan nhập thổ Đám đang đi qua con đường nhỏ ra sông cạnh nhà tôi Thì không sao Quan di chuyển tiếp được Trứng lại ở đầu đường nửa tiếng rồi mới đi tiếp Người ta bảo Người gốc ở làng Lúc chết đi Bao giờ cũng muốn ra sông lần cuối Cậu mở đây thấy vậy Trong lòng đâm lo lắng Thế nhưng Con Linh không biết chuyện Nó mãi chìm vào trong cơn mộng mị của mình Khóc nhiều Lại biếng ăn Con Linh gầy rộng như da bọc xương Cái tuần đấy có lẽ là thời gian tôi sang thăm nó nhiều nhất Ngồi trong nó Chủ yếu nghe nó khóc Với cả nói luyên thuyên Nó kể về một người làng Bị chém chết Đầu bãi ra sông cách đây hơn chục năm Vì ăn trộm Nó bảo lúc chết Người đấy bị trói gô lại Áp mặt vào bờ tường Dân đằng sau cầm dựa bổ vào đầu nứt toát Tôi trông nó Mà như thử nửa với tinh thần Một tuần sau, con Linh đỡ hẳn, không còn nói cười linh tinh nữa, mà đã chịu xuống nhà ăn cơm. Nó lại sinh hoạt bình thường, nhanh nhỏ, nói nhiều, ăn cũng nhiều, dần ra người cũng đáy đà trở lại. Nó bảo quyết tâm thi lại năm sau. Bố mẹ tôi nghe vậy cũng mừng, rồi sau xin cho nó vào một trường trung cấp tài chính của quân đội, học kế toán, để nó đỡ có thời gian ở nhà một mình mà tự kỷ. Con Linh nghe lời bố mẹ tôi Sách cập đi học Và đi ôn thi lớp 13 hè năm ấy Nhà tôi đi Hạ Long Mẹ tôi rủ con Linh đi cùng cho vui Ở biển cũng hay Thoáng đãng và mát mẻ Tinh thần cũng dần trở nên phấn chấn Thế nhưng Bố tôi chẳng hiểu đi đứng thế nào Mà bị ngã dập lưng Phải bó thuốc Cả nhà đành về sớm Mà thuốc thang cho bố Đợt đấy mẹ tôi vẫn đi làm Hai anh em tôi đi học Nhà chẳng có ai trông bố con Linh xin sang ở nhà tôi Để thuốc men cho bác Và cũng để đổi gió Nó cũng chẳng biết có chuyện gì đợi nó tiếp theo con Linh sang nhà tôi Có một thú vui rất hay Là cứ đến tối Lại lên thùm hóng mát Khu nhà tôi toàn nhà tập thể 2 tầng Thỉnh thoảng nhú lên Một căn 3-4 tầng Thế nên, đứng trên mái tầng 3 nhà tôi, ngó sang hai bên rất rộng rãi. Lên một mình chán, nó rủ tôi lên cùng nói chuyện cho vui. Từ đấy, tôi cũng hay tranh thủ thu xếp bài vở, tối lên tum hóng gió cùng nó. Con Linh hình như rất thích để gió thổi vào mặt. Nó cứ hít hà cái hơi gió thổi qua, rồi lại cười bảo Con gái ở sông anh ạ! Lúc này nó chẳng còn quái quái như hôm tôi trông nó ở quê Bình thường như mọi đứa con gái khác Cũng nói cười phe phé như ai Nó cũng không còn làm nhảm kể chuyện nọ kia nữa Cho đến tối hôm ấy Như lệ thường Ăn cơm xong Con Linh tranh phần rửa bát Rồi ngồi xem tivi Đến tầm 9 giờ Nó lại gọi tôi lên tum Tắt đèn ngồi hóng gió Đêm đấy oi Trời không có gió, cũng chẳng có chăng sao gì cả. Mãi nói chuyện, mãi sau tôi mới để ý đồng hồ đã hơn 10 rưỡi. Cả phố đã đi ngủ, chỉ còn một nhà gần nhà tôi trong đèn. Bỗng con Linh quay sang tôi bảo nhỏ. Chẳng hiểu sao, con gái con lứa tự nhiên mặc váy vào cái trời này anh nhỉ. Thấy nó nói một câu vô nghĩa. Tôi nghĩ bụng có chuyện lạ. Con Linh cứ nhìn về phía nhà kia. Rồi lại quay sang tôi bảo. Cái con đấy chắc là hâm. Đứng lên tum mặc váy đi qua đi lại. Mà sao nó cứ nhìn em? Theo hướng nó hất hàm. Tôi nhìn quanh. Chỉ có duy nhất cái nhà đấy là sáng đèn. Và có tum. Nhưng không có một bóng người. Cả phố chìm trong mạng đêm im lặng. tĩnh mịch Còn tung cái nhà kia tuyệt nhiên không có ai qua lại Anh đây à Sao con bé kia cứ nhìn em Tôi biết rồi Thật sự là đến lúc này tôi biết có chuyện gì rồi Tôi bảo Ờ Anh cũng thấy nó nhìn mày Nhưng mà không nhìn rõ Nó mặc váy áo như thế nào Nó mặc cái váy xanh liền thân Mới lại buộc tóc hai bên có đoạn ngắn tí mà cũng không nhìn rõ. Mồ hôi tôi đổ ra lạnh toát sống lưng. Tôi kéo con linh xuống bắt vào phòng tôi. Lúc này tôi mới dám nói thật. Năm cấp 2, tôi chơi thân với một đứa con gái. Tùy học khác lớp nhưng nhà gần, đi học toàn đi cùng nhau. Chơi với nhau 3 4 năm đến năm lớp 9 đang ở quê chơi với bà Thì bố tôi gọi về Bảo con Linh chết rồi tai nạn tối qua Giờ mày có đi viếng Thì tao qua đón Con bé ấy Tên là Linh Chùng cả họ cả tên với con Linh Em họ tôi Tối trung thu năm tôi học lớp 9 Nó đạp xe lên bưởi mua pháo Đi qua bùng binh Mà bây giờ là ngã tư cầu giấy Thì bị một công nông Trở gạch đâm chết Trần tay nó gãy nát Rời ra Nhưng vẫn thoi thóc Đến khi đưa vào bệnh viện giao thông Thì tắt thở Lúc chết Nó mặc bộ váy áo màu xanh liền thân Và có thói quen để tóc hai bên Còn Linh cháu tôi Nghe xong mặt cắt không còn giọt máu Sáng hôm sau nặng ngặc đòi về quê Tối hôm đấy Nó lại mất ngủ Cái cửa sổ vẫn kín Chốt chặt từ hôm cậu đây đóng đường cố định Nó bắt con Liên lên ngủ cùng Lên tầng 2 Phải đi qua một hành lang nhỏ Qua chuồng chó Theo các bậc thang ốp đá Và một hành lang Thì mới lên được phòng nó Hai chị em giỏ dẫm dắt tay nhau đi lên Mở cửa phòng ra Con Linh hét toán lên Rồi ngất lịp Con Liên hoảng quá kêu ẩm nghĩ Cậu mở tôi thiết động phi vội lên tầng bất quyết nhăn trùng một lúc thì con linh tỉnh. Nhưng mặt nó trắng nhợt, chui tọt vào góc nhà khóc rú lên. Nó chỉ vào cuối giường, cạnh chỗ con Liên ngồi, run rẩy nói với cậu tôi: "Con bé ở nhà anh D, chân tay nó nó ngồi cạnh con Liên